tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không sáu chương một trăm năm mươi một cẩn thận sau lưng sang lang tô thần sau lưng đỉnh thiên quân nhóm n h a u n h a u rút vũ khí ra đem tô thần đám người triệt để bảo vây quanh bọn hắn cảnh giác nhìn trước mắt cái này hai đầu chó đen các ngươi vẫn là ai là thật ai là giả t Ô ly nhíu mày nhìn chăm chú cái này hai đầu chó đen ý đồ phân ra thật giả nhưng rất đáng tiếc nàng thất bại cái này hai đầu chó đen thật quá sống thậm chí ngay cả tô thần đều tại nhìn chăm chú phân biệt hắn đều trần trờ hắn thông qua thể n ộ i vô thượng bức tranh phát hiện không thích hợp địa phương cái này hai đầu chó đen linh hồn dĩ nhiên hoàn toàn nhất trí thế gian này diệu pháp vô số nhưng làm sao có thể có hai c á c h đồng dạng linh hồn coi như ngụy trang lại thế nào tương tự vậy không thể liền linh hồn đều hoàn toàn tương tự a hồn trở về tô thần khẽ quát một tiếng đưa tay thi triển diệu pháp chỉ là có thể nhất phân biệt thật giả chó đen phương pháp chỉ có chân chính chiếu giỏi tại vô thượng trong bức tranh chó đen tàn hồn mới có thể bơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không sáu chương một trăm năm mươi hai giải đậu thành binh tìm sinh lộ cái này tên đ ỉ n h thiên quân tu sĩ mới vừa mở miệng trong nháy mắt tất cả mọi người trong phút chốc quay người tô thần thấy được nguyên bản không có một ai sau lưng giờ phút này thêm một cái chó đen ba hào nó chính mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem đám người đây là có chuyện gì Chó đen nhất hào dùng cơ hồ là thét lên thanh âm mở miệng tại sao lại nhiều một c á c h ta. Chó đen hai hào cũng đang hô to vừa rồi đi qua nơi này là không có đồ vật. tô định thiên nhíu mày lại nhiều một đầu nó là từ nơi nào xuất hiện. đế từ chó đen ba hào mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem tô thần cùng đại gia còn có cái kia hai đầu cùng bản thân giống nhau như đúc chó đen đây là có chuyện gì ta vẫn đứng ở nơi này bên trong các ngươi làm sao đột nhiên chạy đến phía trước ta đi liền cùng lăng không xuất hiện gì dạng còn có làm sao nhiều hai cái tên giả mạo ngươi mới là tên giả mạo chó đen nhất hào cùng hai hào gắt gao nhìn chằm chằm ba hào tựa hồ muốn từ trên ngư vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối c ư ờ n g tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không sáu chương một trăm năm mươi ba không thể bị phục chế người có đồ vật đến đây. tô phượng tê vẩy nín thở tất cả mọi người nhao nhao móc ra trí bảo cảnh giác lại đề phòng nhìn về phía sau lưng. không được một hồi mà sau mọi người thấy sau lưng bọn họ góc sẽ đi ra một tên cầm trong tay thiết kiếm nam nhân. phụ thân, tô thần chừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem phía sau mình. góc sẽ đi ra nam nhân lại là một c á c h khác tô thiên an. để cho tô thần cảm thấy có thể sợ là không chỉ là tô thiên an phục chế thể xuất hiện tại tô thiên an phục chế sau lưng còn có tô phượng tây các loại chín vị t ỷ t ỷ bọn thị nữ cao nữa là cổ đế nhóm cùng tô định thiên cùng định thiên quân nhóm ngoại trừ tô thần bên ngoài tất cả mọi người phục chế thể đều xuất hiện giống như là chiếu giống như tấm gương trong đội ngũ người đều kinh ngạc nhìn phía sau trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc thần nhi tô thiên an phục chế thể nhìn về phía tô thần trước mắt hắn một sáng lên vi phụ rốt cuộc tìm tới ngươi tô thiên an phục chế bên ngò vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không sáu chương một trăm năm mươi bốn đánh bại mười vạn bản thân quân sự cơ địa tô thần tức khắc giật mình. Hắn đối cái từ ngữ này vô cùng quen thuộc vừa xa lạ. đây là từ địa cầu khoa học kỹ thuật trong thế giới sinh ra từ ngữ. làm sao có thể xuất hiện ở cửa châu. A đúng rồi, nơi này đã không phải là cửa châu. khả năng này liền là một c á c h độc lập thế giới. tại tô thần rung động, tô thiên an phục chế thể tiếp tục nhàn nhạt mở miệng giải thích tô thần mỗi một c á c h vấn đề. ở t ò a này cơ địa bên ngoài chính là chiến trường mà chế tạo binh lính mục đích chính là vì đầu nhập chiến trường t ò a này quân sự cơ địa là tần thị chế tạo ta không biết được chân chính người chế tạo bởi vì ta không phải quyền hạn người không cách nào tại phòng điều khiển chính bên trong thu hoạch được nhiều tin tức hơn bao quát t ò a này kim loại hành lang phục khắc sinh linh thủ đoạn ta vậy không biết đảo nhưng ta biết được Bất luận cái gì bước vào nơi này sinh linh, đều sẽ bị dẫn vào một cái địa phương, nơi nào có vô số giống nhau bản thân. Ta vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tối cường tiên nhị đại ta đại đế phụ thân không sáu, chương một trăm năm mươi năm kế hoạch kéo dài đang tiến hành đại kết cục. đây là nàng một cái khác s a n h tử từng ở trước khi chết nói cho tô thiên an. là cái này mới là ta chân chính s a n h tử. vân m ộ n g chúc k h ẽ gật đầu một cái nhàn nhạt đạo tại sinh hạ thần nhi cái kia sau một ngày ta mới phát hiện ta không phải là ta chỉ là thư vô tồn tại ngươi không phải thư vô ngươi là sống sờ sờ tô thiên an lạnh lùng mở miệng hắn tuyệt đối không tiếp thủ cái này giải thích vân m ộ n g chúc lại chỉ là chậm rãi thán khí ta biết rõ cái này rất khó tiếp nhận nhưng sự thật liền là như thế chúng ta chỗ hinh l ị c h tất cả đều chỉ là một trận thí nghiệm nói cho đúng là vì bồi dưỡng cường đại mầm móng luyện binh trận cửa châu thế giới liền là một t ò a luyện binh trận nó cũng không phải là chân thực tồn tại thế giới đương nhiên từ chân chính ta góc độ mà nói nó không phải chân thực tồn tại nhưng ở trong mắt các ngươi nó là chân thực tồn tại vân mộng chúc dừng một chút tựa hồ muốn cho đại gia đầy đủ thời gian để tiêu hóa đoạn văn này, qua mộ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.